Lệ Tổng, nói cho anh hay, con người tôi nói không với yêu đương, đàn ông chẳng qua là công cụ sinh con của tôi, rỗi rãnh cũng có thể chiêu chọc một chút giải sầu, anh ngàn vạn lần đừng thích tôi, không có kết quả đâu. Lệ Quân mặc công cụ sinh con, khuôn mặt tuấn tú ấy, soát một cái đen thùi, tâm tình phiền muộn lần nữa cuốn tới, không nói gì, ông hung ác trợn mắt nhìn bà, nhắc chân liền đi. Ông, ông đây là thế nào? Chẳng lẽ, lại tức giận à? Lâm Thủy Giao phát hiện tính tình của người đàn ông Lệ Quân mặc này thật như nắng mưa. Âm tình bắt định, này này này, tôi còn chưa hết giận đâu đấy, tôi mới là bé cưng cần được dỗ đó. Lệ quân mặc đến thư phòng làm việc, quả nhiên làm việc mới là thứ ông quen thuộc, phụ nữ đối với ông mà nói có chút xa lạ. Sau 2 giờ, ông đứng dậy ra cửa, về tới phòng mình. Mới vừa vào phòng, lệ quân mặc liền ngửi được một mùi thơm ngát của người phụ nữ, cùng vẻ thanh bần tiệt nhiên bắt đồng, phòng của ông bởi vì một người phụ nữ biến thành giường êm gối cao. Mộ dịu dàng. Đây là một câu nói để diễn tả giường có mỹ nhân ấp gối, chiếc giường vốn bình thường lại trở nên êm ái kỳ lạ, khiến người đàn ông muốn chết chìm trên đó. Lệ quân mặc dừng bước chân lại, lúc này liền nghe được tiếng Lâm Thủy Giao, má ngô, má đã đen rồi, tôi đã tăm xong rồi, má giúp tôi thoa kem dưỡng ra nha. Lệ quân mặc ngước mắt, ở phía trước thấy được một bóng người. Lâm Thủy Giao mới vừa tắm xong, bà đang ngồi trên ghế mây ghé vào bên cửa sổ sát đất. Bà mặc chiếc váy ngủ lộ lưng màu đen. Còn người lệ quân mặc co rụt lại, ánh mắt rơi trên người bà, không rời được nửa phần. Tấm lưng yêu kiều của bà toàn bộ đều lộ ra, da thịt của người phụ nữ như mỡ dê thượng đẳng, còn chưa sờ mà đã cảm giác được trượt không lưu tay, nơi thắt lưng của bà lõm thật sâu, nhưng bờ mông phía dưới lại cong vẻn lên, đậm chất hình chữ S, bất kỳ người đàn ông nào thầy một màn như vậy đều phải chảy máu mũi. Lệ quân mặc đã quen thanh tâm quả dục, đột nhiên thấy được một màn kích thích như thế, đã cảm thấy cổ họng giống như lăn qua than lửa. Má ngô, má làm gì vậy, mau tới đây đi ạ, lâm thủy giao mệt mỏi một ngày, hiện tại cánh tay gầy đặt phía dưới gối, ngay cả tiếng nói cũng dính vào vài phần lười biếng quyến rũ. Lệ quân mặc đi tới, lâm thủy giao lười biếng ghé vào trên ghế mây, từ từ nhắm hai mắt, bà mới vừa tắm bồn hoa hồng, thoải mái đến muốn ngủ. Nghe được tiếng bước chân đi tới, bà mở miệng nói, má ngô, kem dưỡng ra ở trên tủ giường ấy, má giúp tôi thoa đi. Lệ quân mặc vươn tay, cầm hũ kem dưỡng ra lên. Ông đổ kem dưỡng ra ra lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng trần xinh đẹp đó. Toàn thân bà đều mềm, bên trong như không có xương, bắp thịt tinh tế trắng nõn thực sự như tơ lụa, ông chạm thử liền có cảm giác bàn tay trơn trượt.